cùi kiếm vương suốt mấy ngày rong ruổi trầm kha đã tới địa giới cam túc mới đầu canh một của màn đêm về đầu hôm trong nội phủ Lam Châu ngựa xe như nước người qua lại đông như ngày hội Trầm Kha vì đi gấp nên đã mệt làng người chàng chọn một toa tiểu lâu đi ngay vào để ăn uống nghỉ ngơi chàng lại nghĩ sau khi dùng cơm tối sẽ vận lực dưỡng thần để canh năm sẽ tiếp tục lên được chàng vừa đặt chân vào tiểu lâu bỗng nghe một giọng nói thiếu phụ vang lên phía sau lưng chàng Trầm Thiếu Hiệp Trầm Kha dần mình quay phát lại, bất giác dũng động cả tâm can. Tràng nhìn thấy thiếu phụ này không ai xa lạ là bàng dã Lan, một kẻ thù của trang. Lúc đó, bàng Giã Lan mỉm cười duyên dáng, bước đến ngay trước mặt Trầm Kha. Nàng cất giọng ngọt ngào. Trầm thiếu hiệp, hôm nọ vì thiếp có chuyện quá gấp nên chưa kịp nói vị trí tọa lạc của thiên toàn bảo. Nên hôm nay lại tìm gặp thiếu hiệp đây chàng thật không ngờ bàng Giá Lan có can đảm tới tìm gặp chàng nên chàng liền giảm bớt ý định hạ sát nàng ngay tại chỗ này mà thâm tính được rồi ta tạm thời gửi đầu ngươi đó để xem ngươi giờ cho dậy nghĩ như vậy nên chàng giọng già bình thản vậy phu nhân cứ nói đi chàng nói xong đợi câu trả lời của nàng nhưng vẫn không thấy nàng trả lời Mà nàng gọi ngay một tên điếm nhị tới và bảo Người dọn lên đây cho ta một bàn tiệc thật là thượng hạng Tên điếm nhị vừa đi thì nàng quay sang Trầm Kha nói Nếu thiếp có tội thì thiếp xin chịu tội với Thiếu Hiệp Còn như trường hợp này có nhiều uẩn khúc Xin Thiếu Hiệp điều tra kỹ lưỡng Rồi mới quyết định thái độ để kẻ vô tội được nhã. Nhận thấy nàng là một nhân vật võ lâm thượng đẳng mà đã nói những lời như vậy, nên Trầm Kha hết sức phân vân. Chàng chưa quyết định thái độ thì Bàng giã Lan đã rót ra hai chung rượu kết tiếng mời. "Dẫu sau này chúng ta là hai kẻ tử thù, nhưng hiện giờ xin mời thiếu hiệp một chung rượu, gọi là lẽ giao kiến của kẻ giang hồ võ lâm." Trước những lời lưu ý ấy, Trầm Kha không thể từ chối được, nên chàng thản nhiên cầm ly rượu cùng uống với Bàng Dã Lan. Qua hai trung rượu giao kiến, thì điểm tiểu nhị đã dọn lên những món ăn toàn là cao lương mỹ vị. Thật là một bữa ăn toàn bằng bát chân của tay đại phú. Suốt bữa ăn, hai người chỉ nói với nhau mấy câu xã giao, và bảng Gia Lan cũng không đề cập đến vấn đề gì ngoài một câu. "Hôm nay tôi muốn bàn với thiếu hiệp một vấn đề quan trọng." Nàng chỉ nói có vậy, rồi không đề cập đến nữa. Chính vì vậy, Mà Trầm Kha chỉ dùng qua loa bữa cơm tối Vì trong lòng hồi hộp Chẳng biết bàng Gia Lan sẽ nói với mình chuyện gì Bàng Gia Lan bỗng ngước mặt nhìn Trầm Kha Cất giọng dịu dàng bảo Trầm thiếu hiệp Dùng cơm tối xong Chúng ta rời khỏi nơi đây nhé Trầm Kha hết sức ngạc nhiên Hỏi Phu nhân muốn đi đâu Đi tìm nơi trò chuyện Trò chuyện gì Rồi chàng sẽ hiểu, chẳng lẽ tướng công sợ tiện thiếp ám toán hay sao? Dứt lời, bàng giã lan đứng phát dậy đi thẳng xuống lầu. Trầm Kha bị động lòng tự ái, nói Hàng hùm, ổ rắn tôi cũng coi như mối mọt đất lạnh, chuyện gì phải sợ phu nhân ám toán chứ? Dứt lời, chàng vội phóng mình xuống lầu đuổi theo bàng giã lan cả hai rời tiểu lâu đi lần ra khỏi lam châu phủ bỗng bàng giã lan trổ thuật khinh công chạy đi như gió trầm kha càng lúc càng hồ nghi nội dung việc này át có một âm mưu ghê gớm chàng lẩm bẩm tiểu lâu là nơi ổ nào đông khách không tiện nói chuyện còn nơi đây đã cách lam châu phủ đến một khu rừng hoang vắng bốn phía không bóng người tại sao bàng giã lan không dừng lại chuyện trò mặc dù thế Chàng cũng cứ vung trường vôn vút, dù cho tay mắt chẳng còn nghe thấy gì nữa, vì uất khí đã bốc cao ngàn trượng. Tuy Trầm Kha ngờ vực, nhưng vẫn trổ thuật khinh công đuổi theo bàng giã lan bén gót. Chàng cố giữ khoảng cách gần, phía sau bàn giã lan, và cứ thế, hai người phi thân vôn vút giữa khu rừng rậm. Nửa giờ sau, Trầm Kha bỗng cảm thấy một luồng dịch khí từ huyệt đan điền dẫn ra các huyệt. Toàn thân chàng nóng gian như người phát sốt. Chàng tái mặt kinh hồn, vội thâu cước bộ dừng chân, hướng về bàng dã lan, quá to như sấm. Bàng dã lan, ngươi định giờ cho gì hại ta thế này? Bàng giã lan thấy Trầm Kha dừng chân, vội quay mình đứng lại, dùng giọng êm như xương, bảo. Trầm thiếu hiệp, có phải chàng vừa cảm thấy sự khác lạ trong cơ thể đó chăng? Triển Kha tím mặt, hốt hoảng hỏi nhanh. "Bàng Dã Lan, ngươi xuống tay đầu độc ta đó chặng?" Bàng Dã Lan khẽ gật đầu, lại nhếch môi cười cợt nhả bảo: "Phải, quý thiếu hiệp có võ nghệ cao cường, nội lực siêu quần, nhưng đối với sóng gió giang hồ, tướng công chẳng có chút mảy mai kinh nghiệm nào cả." Trầm Kha tức muốn bẻ ngực gắt hỏi: "Nhà ngươi thật là gian hoa xảo trá!" Đã hại ta ăn uống nhầm độc dược dị Xuân tình độc dược Bốn chữ như nhát búa bổ vào đầu Trầm Kha run giọng hỏi lại Xuân tình độc dược Phải Chính loại thuốc này Mà bản phu nhân đã dùng Để hút chọn một giáp tí tinh ngân Của lão đào thức Trầm Kha tức nghẹn đến lịm người Song trưởng buông nhanh Lao vút vào bằng giã lan Toàn tấn công mãnh liệt Bàng Giã Lan cười khi một tiếng, thân hình kiêu diễm chớp động để tránh thoát song trường của Trầm Kha. Giờ đây đã chậm chạp và yếu ớt. Nàng cười thê thế và bảo: "Trầm thiếu hiệp có biết hậu quả như thế nào chưa?" Bàng Giã Lan vừa nói vừa nhảy tránh sang một bên. Nàng lại dùng thượng đẳng khinh công để thoạt tiến thoạt lùi, tránh né hàng loạt trường công đã không còn lợi hại của Trầm Kha. Tâm trí chàng rối bời, Sức lực bị giảm sút, trưởng pháp chẳng còn tòng tâm, nên không đánh trúng bàng giã lan một chiêu nào cả. Bàng giã lan vừa tránh né, vừa cười dâm đẳng. Nếu tiện thiếp có được toàn bộ tinh ngân của thiếu hiệp, thì ha ha, địa vị của bàng giã lan chắc chắn sẽ được lên hàng đệ nhất, và lúc đó võ lâm này ha ha. Tiếng cười của nàng như môn ngàn cây kim châm vào mang tay của chàng, khiến chàng nhân mặt khó chịu đến lúc này trầm kha bị xuân tình độc dược biến tòa vào các kinh mạch lại thêm công phá thân thể chàng một cách mãnh liệt nên một phần lớn tinh ngân bị tiêu hao và độc dâm này đã công phạt đến buồng tim đột nhiên chàng ngừng không vung trưởng tấn công bằng dã lan nữa tay giật mạnh chiếc nón rộng vành ném đi để lộ ánh mắt xạ ra những tia đỏ như máu màu lửa dục ngôn ngút chàng nhắm vào người bằng dã lan nhảy tới chụp mạnh Bàng giã lan lắc mình né tránh Lại cất tiếng dâm hồ bảo nhọ Tướng công gấp lắm sau Hãy theo ta lại đằng này Vừa nói Bàng giã lan vừa nhốn mình chạy vào giữa mật lâm Trầm kha bấy giờ Lửa dục phừng phừng Tâm trí mê loạn dục vọng kích thích Khiến chàng rượt đuổi bàng giã lan Như hổ đói rượt kiều tơ Thật là đáng sợ cho Xuân tình độc dược Đã biến con người trong lành trong giây phút thành quỷ sa tăng. Hai người kẻ trước người sau, chạy đến giữa mật lâm. Bàng giã lan dừng bước lại, cất tiếng hỏi. Tướng công suy nghĩ lại xem, nơi đây mà vầy duyên cá nước, mở cuộc vô sơn, nếu người ngoài trông thấy át bất tiện lắm. Trầm Kha không nói gì cả, chỉ lao mình nhảy đến, chụp bắt bàng giã lan. Bây giờ, lý trí chàng đã bị chất độc kích thích, nên chàng chỉ là một kẻ điên loạn. Bàng giã lan lánh mình tránh khỏi cái chộp của Trầm Kha Thân hình ẻo là như liễu múa, hoa bay Bằng giọng lẳng lơ, năng nói Tưởng công lại nóng này nữa rồi, hãy để thiếp cởi bỏ xiêm y đã Trầm Kha như một người điên, không còn nghe biết được gì nữa Chàng lùng lộn như con hổ phóng chụp bàng giã lan lần nữa Lúc này, chàng đã quá mệt nhọc Hai chân hơi khệnh khẳng, không còn lanh lẽ như trước nữa Bàng Giã Lan chỉ lách nhẹ, đã tránh thoát vòng tay của Trầm Kha một cách dễ dàng. Trầm Kha vội nhau tới chụp Bàng Giã Lan. Nhưng lần này, Bàng Giã Lan không né tránh mà giang tay đón lấy thân hình hơ hở trai tơ của Trầm Kha. Bàng Giã Lan cố ý vòng vẫy để kéo dài thêm sự thèm thuồng, không để cho Trầm Kha vật ngã và cất giọng oanh vàng thỏ thẻ. "Tưởng công đừng gấp, hãy dành một phần thương hương tiếc ngọc chứ vừa nói nàng vừa uốn éo thân hình, cố né tránh cho khỏi bị vật ngã xuống đất. hai người chỉ kéo nhau giữ rồi. bàng dã lan hé vòng môi đỏ mọng, trần nở mồm nụ cười tự nhủ ta sẽ dùng thuật. chớp mắt trầm kha đã chiếm được phần chủ động, hai tay siết chặt tấm thân ngang ngọc của bàng dã lan vào lòng. bấy giờ trầm kha thở ô ô như trâu giống, đôi mắt đỏ ngầu lên. Vì dục vọng nghi ngút Đột nhiên Một tiếng hét to như xé không khí Tiểu tử dã man Người dám cỡ bức mẫu thân ta Cùng với tiếng thét Hai đạo kình phong to như núi Đẩy văng trầm kha ra ngoài xa mấy trượng Bàng dã lan thất sắc Vì nghe tiếng hét quen thuộc Biết ngay tình thế không xong những hiện đang bị trầm kha ép chặt Không sao tránh né được Bàng dã lan cũng bị áp khí Đánh văng ra năm trượng Ngay lúc đó Một bóng thiếu nữ hạ ngay xuống mặt trường Nàng chính là Nam Phương Tiểu Thư Ái nữ của bàng Giá Lan Mà trước kia Trầm Kha đã hội ngộ Lúc vào giữ đại hội đầu người Tuy lúc đó Trầm Kha không biết nàng là ái nữ của bàng Gia Lan Nên giờ đây trông thấy vậy Chàng hết sức kinh ngạc Mở lớn mắt Miệng không thốt nên lời Bàng Gia Lan thuộc vào hạng gian trá thâm hiểm khôn lường Nên khi nghe tiếng thét Biết ngay là của ái nữ Liền xanh ra một kế Bèn nằm úp mặt xuống đất Buông tiếng khóc giấm dứt Trầm Kha bị đánh trúng một trường khá đau Lý trí sống lại phần nào Và chàng chỉ còn biết kinh ngạc tột cùng Còn Nam Phương tiểu thư Thân hình chấp động như quỷ u minh Tiến tới gần Trầm Kha Ngọc Trường lại quan mấy cái Điểm trúng vào mấy huyệt đạo của chàng ngay Trầm Kha liền ngã huyệt xuống đất Bàng Giả Lan lúc này càng khóc to lên, với giọng thật là bi ai thống thiết. Nam Phương tiểu thư vẻ mặt thọt trắng thoạt hồng, vội nhặt bộ xiêm y trao cho mẫu thân và phụng mình xuống, nói nhỏ nhẹ: "Mẫu thân hãy khoác xiêm y lại mau." Bàng Giả Lan hốt hoảng, vội mặc xiêm y, rồi che miệng than thầm: "Ngươi lại đây thật là chẳng phải đúng lúc. Nếu không có mặt ngươi, thì giờ này..." Mẫu thân ngươi đã hút trọn bộ công lực của hắn rồi. Ôi, miêu sự do người, thành sự bởi trời. Nam Phương tiểu thư cất giọng nghiêm trang, hỏi. Mẫu thân, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Bàng dã lan ấp úng nói nho nhỏ. Phương Nhi, tiểu tử này nổi cơn điên. Mẫu thân, nếu bỗng dưng nổi cơn điên, tại sao mẫu thân lại thoát y và hắn lại cởi quần áo để trần? Phương Nhi còn nỡ nghi ngờ lòng mẹ hay sao? Tình ngay lý gian Phương Nhi chỉ nghi tình thôi Vậy mẫu thân hay kẻ đầu đuôi câu chuyện cho con nghe xem Trầm Kha giờ này không hay biết gì cả Huyệt đạo bị cầm chế Huyết khí không chảy Chất xuân tình độc dược tạm thời ngưng công phạt Nam Phương tiểu thư nhận xét rất là tinh vi Nàng chỉ nghe qua vài chi tiết Đủ tìm hiểu câu chuyện như thế nào rồi Bàng Gia Lan hồi hộp không ít, xong giữ giọng nghiêm nghị và nói: "Mẹ gặp tên này trong thành Lam Châu, giữa chốn đông người nên khó thoát thân được. Hắn bèn uy hiếp mẹ, nhưng mẹ đấu không lại hắn nên mẹ phải nén nhục lầm lũi theo hắn. Rồi thừa lúc hắn vô ý, mẹ chạy trốn ra khỏi thành Lam Châu, không ngờ bị hắn đuổi theo và bắt được mẹ. Đầu tiên hắn điểm bế các hội đạo, rồi vác mẹ đến đây. Kể đó, hắn cởi si mi" Và giải huyệt cho mẹ Vì sợ chết nên mẹ đành để hắn Nam Phương tiểu thư nghe kể tới đây Mặt mày tái xanh ngắt Vội chặn lời bàng giã lan Hắn và mẫu thân có gây ra chuyện gì chưa? Nếu Phương Nhi tới chết một chút Là mẹ đã thất thân với hắn rồi Thật như vậy chăng? Mẹ nói dối con làm gì chứ? Nhưng tại sao con hỏi vậy? Nàng đưa mắt nhìn qua phía Trầm Kha cất tiếng Tiểu tử này Con đã được hội ngộ một lần Và hắn tỏ ra không phải là một tay cao thủ Thì làm sao hà hiếp được mẹ Tại vì con không biết chứ Hắn là tên khuấy động giang hồ Với đại danh là Trầm Kha Hắn là Trầm Kha Đúng Nam Phương tiểu thư như nhớ đến Cái đêm đưa chàng về lâu đài Với những cái chết lạ lùng Của những người trong ngôi nhà này Bởi tay Trầm Kha Nàng lầm bậm, ồ, thì ra là vậy. Trong khi đó, bàng gia lan ôm mặt khóc ngất. Nam Phương tiểu thư bước tới hai bước, đôi mắt long lanh, bỗng đỏ ao như máu, sát khí bốc đầy trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Vì nàng cho lời của mẹ mình hoàn toàn đúng với sự thật, nên cam thù trầm kha. Thật là con tạo quá phũ phàng, sự việc xảy ra trong nháy mắt. Ai gây nên tội mà để cho Trầm Kha Phải mang cái tiếng xấu xa Vì cố ý hiếp người để thỏa mãn thú tính Nam Phương tiểu thư đến gần Trầm Kha Non một trượng Lòng bỗng dâng lên một niềm đau đớn Tuy rằng sống trong gia đình Với những thủ đoạn tà giáo Xong Nam Phương vẫn là một gái chinh trắng Ngay lần đầu tiên gặp Trầm Kha Nàng chưa biết được danh tánh thật của chàng Xong nàng đã thấm yêu chàng Rồi chàng âm thầm ra đi để lại trong lòng nàng bao nhung nhớ mà không bao giờ thốt ra lời. Nàng dự định gặp chàng sẽ bày tỏ tâm sự và chọn chàng như bạn tình chung. Nhưng nàng không ngờ chàng lại là kẻ lang tâm cuồng bạo nên niềm yêu đó biến thành nỗi hận thù khi thần tượng đổ vỡ. Nam Phương tiểu thương nghiến đôi hàm răng ngọc kén cách, cử song trường lên cao nhắm ngay mình của Trầm Kha phóng xuống hai trường ác liệt. Trầm Kha nào hay biết chuyện gì? Luôn cả tiếng la ối cũng không nói ra được Chỉ nghe bùng một tiếng Một tiếng nổ như sấm trầm kha bị áp khí đẩy văng ra ngoài Mười trượng ngã quỷ trên mặt đất Bàng giã lan kinh hãi Vội nhắc mình nhảy đến bên Nam Phương Tiểu Thư Buột miệng kêu lên thắt thanh Đừng có làm thế Phương nhị Nam Phương Tiểu Thư vội dừng lại Đưa mắt nhìn mẫu thân nhòa lệ nước mắt Hỏi Mẫu thân nói thế là có ý nghĩa gì Hắn, hắn có liên quan đến thiên toàn bảo. Mẫu thân, mẫu thân vì cái chức thiên toàn bảo chủ của cha hay với một âm mưu nào khác mà cuối đầu chịu nhục như thế này. Phương Nhi, đã hơn 5 năm, năm rồi, bao công lao gây dựng và chỉ trong vòng một năm nữa, thiên toàn bảo sẽ xuất hiện, thống nhất thiên hạ, trở thành lãnh tụ võ lâm. Nhưng việc này có liên quan chi đến mạng sống của tên này đâu. Rồi con sẽ biết khi chỉnh sự việc này lên phụ thân Giữa lúc đó Trầm Kha bỗng kêu lên một tiếng Há miệng mửa ra hàng chén máu Thương thế vô cùng trầm trọng Nam Phương tiểu thư phóng mình nhảy vào tới trước Bàng dã lan thất kinh Vội nhảy đến đứng cản trước mình Trầm Kha Gần giọng thét Phương Nhi Người cãi lời ta nữa sau Giết tên tiểu tử này là chuyện nhỏ Nhớ ra thiên tuần bào chủ hay biết chẳng những mẹ con mình bị mất mạng mà còn mang hậu quả vô cùng rắc rối về sau mẫu thân tránh ra để mặc cho Phương Nhi xử sự, sự Phương Nhi quyết không để liên lụy đến ai cả mọi hậu quả như thế nào Phương Nhi sẽ lãnh chịu Nam Phương tiểu thư di lên giận dữ mặt hoa chứa đầy sát niệm nàng lướt nhanh qua mặt bà Giả Lan toàn cử trưởng quấn nát thây của Trầm Kha Phương Nhi ngươi không được làm thế Bàng dã lan vừa bảo vừa nhún mình nhảy tới, càng trước mặt nàng. Nam Phương chua chát cười gặn. Mẫu thân, mẹ muốn bênh vực hắn lắm rọng. Vừa nói, nàng vừa dương đôi mắt ác sát, nhìn vào mặt của bàng dã lan, lóe ra những tia hận cửu. Thật ra, chẳng ai hiểu nổi mối bị ai thống khổ trong lòng nàng. Trong lòng một người con gái, sống với những người chung quanh đều là ta ma ác độc. Rồi tình yêu như tiếng sét tới với nàng, để bao ước mộng trong bỗng chốc tiêu tan phũ phàng. Nỗi hận trong lòng đó như muốn chút cả lên trầm kha một cách mê cuồng, khi nàng cảm thấy mình mất mát không đâu. Trong khi đó, bàng dã lan đã thờ dài nói. Phương nhi, rồi đây ngươi sẽ ân hận. Nam Phương tiểu thư cất giọng bi thảm. Mẫu thân, thà cam tội bất hiếu chứ không hề hối hận trong đại hận. Sự uất hận vì đã yêu mà không được đáp tình Hơn nữa sự nghi ngờ Trầm Kha có tình ý với mẹ nàng Vì vậy với tâm sự phức tạp Nam Phương nghiến răng Bước đến trước mặt của Trầm Kha cách chừng hai trường Liền vận song trường đẩy ra kình lực vừa buông Thế lực như cuồng phong vũ bão Xoán tít vào thân sắc mê man của Trầm Kha Nàng là cô gái kiêu ngọng Nếu không được người mình yêu Thì thà đấm nát để cho thỏa hận Vì vậy song trường của nàng vừa đẩy ra thật là khủng khiếp Nếu như trầm kha chúng nhằm song trường ấy Át thần nát như tương Đột nhiên một bóng đen hiện ra nhanh như quỷ nữ Kèm theo hai luồng kinh khí Bay lông lốc tiếp đỡ hai luồng trường quay ác của Nam Phương tiểu thư Bùng một tiếng Một tiếng nổ long trời lở đất Nam Phương bị luồng áp khí khủng khiếp đẩy bắn ra sau hai trường Trong lúc bất thần nàng té hụt trên mặt đất Chiếc bóng thình lình nhanh như tia chớp, bế sốc lấy chầm kha, nhanh mình vọt ra khỏi cửa trường mà ngay tới bàn giã lan cũng không kịp hành động để ngăn chặn. Cùng lúc đó, hai bóng người khác bỗng xuất hiện, lại nhắm vào hướng Nam Phương Tiểu Thư chạy tới như bay. Nam Phương Tiểu Thư hét to lên một tiếng, nhún mình nhảy vọt về phía trước. Nhưng đã trễ, một trong hai cái bóng đã trở tới bên lưng của Nam Phương, đưa tay điểm nhanh mấy ngôi đại huyệt. Nàng chỉ kịp hét to lên một tiếng, rồi ngã nhào vào lòng của chiếc bóng lạ. Vừa khi đó, một bóng đen khác hiện đến như quỷ u linh cất tiếng âm trầm. Nhị Dị lão đã thi hành xong nhiệm vụ rồi chứ? Hai bóng đen chính là hai dị lão nhân trong tứ dị lão nhân mà trước đây một dị lão nhân đã bị trầm kha giết chết trong ngôi nhà của Nam Phương. Hai vị lão nhân đồng lên tiếng. Đã xong xin bài lãnh thánh ý của bảo chủ. Chính lúc này, bàng dạ lan mặt tái mét, bước lùi ấp úng. kính kính mừng bảo chủ thiên toàn bảo. hừ, ta không ngờ nghe còn nói được câu ấy sau. tiện thiếp lúc nào cũng chỉ nghĩ tới phu quân. láo, còn tiện tì lang dậm. tiếng quát tức giận của thiên toàn bảo chủ sẽ tan bầu không khí nặng nề, nhưng rồi ông ta lại ra lệnh. Hãy đưa tất cả về bảo. Tuân mạng. Hai vị lão nhân vừa nói vừa định quay đi, nhưng thiên toàn bảo chủ lại tiếp. Vừa rồi, người dẫn dụ tiểu tử Trầm Kha đến nơi đây. Hắn đâu rồi? Nàng ngậm ngừng. Tiện thiết định tìm cách kiềm chế hắn để mang về bảo cho phu quân. Nhưng mưu định chưa thành thì đã bị kẻ khác cướp mất còn đánh Nam Phương trọng thương. Lão hỏi nhanh. Là ai, ngươi có biết không? Tiễn tiện thiếp chỉ thấy một bóng đen bịt mặt sớt ngang cứu tiểu tử trầm kha rồi vút đi ngay. Lão nhíu mày gật gù rồi nói Tất cả hãy về bảo. Hai dị lão nhân vừa định nhóm bước thì lão bảo chủ ra lệnh. Đem bàng dã lan giam vào ngục tối. Vậy vậy giờ đây hãy điểm huyệt cho an toàn. Tuân mạng Tức thì, đôi tay của bảo chủ veo véo mấy ngọn chỉ phong, nhằm vào mấy đại huyệt của bàng Giả Lan phóng đi. Bàng Giả Lan chỉ cau máy đau đớn chịu đựng, không kháng cự. Thân hình nàng vừa ngã xuống, tức thì một dị lão nhân đã xông nàng lên vai. Thế là hai dị lão nhân xốc nàng bàng giã Lan và nam phương tiểu thư lao vút đi. Lão Thiên toàn bảo chủ đợi cho tất cả đi xa mới lẩm bẩm. "Trầm kha." Con của trầm linh nhưỡng đại ca còn sống Mới thật là mối nguy hại Rồi lão thở dài Còn bàng dã lan lại dâm loạn quá sức Ta phải cho nàng chết dục xương trong ngục tối Máu huyết của ta chỉ có nam phương Nhưng thật là phức tạp Khổ cho ta quá sức Một vài tiếng cú rúc về sáng vang lên giữa vùng mật lâm Bóng lão bảo chủ lại biến đi như vệt khói Trong khi đó phía ngoài bờ mật lâm, hai dị lão nhân đang phàm phàm vác bảng Già Lan và Nam Phương chạy biến đi. Đến một cốc đạo quanh co, bỗng một dị lão nhân vác bàng Già Lan chạy phía sau, la lên một tiếng hự khô khan và thân người bà ta ngã nhào trên vũng máu đào chết tức thì. Trong khi đó, bảng Già Lan đã đứng sừng sững cất tiếng cười đắc thắng. Biết phía sau có biến, dị lão nhân vang Nam Phương liền đàn nàng trên một tảng đá. Và quay lại thấy cảnh tượng như vậy Nên cất tiếng quát lanh lạnh Hừ, không ngờ phu nhân quỷ quyệt như vậy Bàng gia lan cất tiếng cười hồ ly Chỉ mới xa nhau có hơn mấy tháng Nên các người đâu ngờ bản phu nhân có được võ công như ngày hôm nay hào võ công đã đánh lừa được bọn chúng ta Vậy giờ đây ta quyết liều mạng với ngươi. Dứt lời song chảo của bà ta như mười con rắn phóng chụp vào người của bàng giã lan một cách khủng khiếp. Thân ảnh như ánh điện, bàng giã lan liền lách người né tránh và cử song trưởng như thác lũ chụp lại để phản công. chào chỉ công và trưởng phong chạm nhau gây nên một loạt tiếng nổ khô khan Dị nhân lão bà bị bắn ra xa một trưởng còn bàng giã lan chỉ lưu lại hai bước. Dị nhân lão bà giọng uất nghẹn không nội lực của ngươi tăng tiến tổ bậc đến thế, bàng gia lan giọng khiêu khích. khi lo quái bàng ngươi biết được thì hồn ngươi đã lìa khỏi xác rồi. tại sao ngươi lại âm mưu như vậy? có gì khó hiểu đâu? thiên toàn bảo chủ cũng muốn bá chủ võ lâm thì ta không nuôi mộng lớn đó sao? nhưng tại sao nội lực của ngươi lại tinh tiến quá như vậy? Dùng thuật hấp dương bộ âm Để lấy tinh ngân của thanh thiên viện chủ Đúng như vậy Không sai Dị lão bà liền tháo lui chụp lấy Nam Phương Để làm bình phong uy hiếp Nếu phu nhân bước tới Ta hạ sang ngay Nam Phương tiểu thự Bàng dã lan bỗng cất tiếng cười lanh lạnh Nếu vậy là dị lão bà nhầm quá sức giỏi Tại sao ta nhầm Nam Phương Tiểu Thư đâu phải là con ruột của ta, mà đó chính là hòn máu duy nhất của thiên toàn bảo chủ Nam Duy Lâm và Hàn Tố Nương. Sao ngươi lại hiểu rõ điều này? Còn nữa, chưa hết đâu, vì Hàn Tố Nương là em ruột của Hàn Cầm Hương. Hàn Cầm Hương có phải là ái thê của Trầm Linh Nhưỡng không? Đúng, chính vì vậy mà Nam Duy Lâm bảo chủ, phao tin Trầm Kha chính là thiếu bảo chủ. Để dẫn dụ chàng tiểu tử này Với mục đích để ám hại cho tuyệt căn Chứ nếu trầm kha biết được Thì chàng ta sẽ trả mối gia thù Vào tên đại gian bảo chủ sau Láo Ngươi là đồ phản loạn Hãy xem đây Dứt lời Tức thì dị láo bà Sử dụng chỉ công Tấn công tới tấp Vào bàn dã lan Hai bóng người giao tranh ác liệt Cố quyết hạ sát nhau Bằng những tuyệt chiêu ác sát Bình một tiếng Tiếp theo là một tiếng hự Và một bóng người bay ra xa mấy trường Nằm chết liếm trên mặt đất Chính là dị lão bà Cảnh vật hoàn toàn im lặng Bỗng, bàng giã lan lầm bẩm Nếu bảo chủ muốn vậy Ta cũng có cách Nàng vừa nói Vừa đi đến chỗ Nam Phương đang thiêm thiếp Nàng nhách mép, nhăm hiệp Có Nam Phương trong tay ta Nam Duy Lâm sẽ không thể làm gì ta được Lão ta phải trả một giá rất đắt về hành động này. Tiếng cười của nàng vang đi và im bật khi bóng nàng văng Nam Phương biến vào phía cốc đạo xa xa. Trầm Kha từ từ tỉnh lại. Đôi mắt chàng hé mở rồi nhắm lại một cách mệt nhọc. Một thoáng sau, chàng mới mở lại được bình thường. Đưa mắt nhìn chung quanh định nhòm dậy, bỗng nghe tiếng quen thuộc. Huynh Đài đã tỉnh. Trầm Kha vừa ngồi dậy vừa quay nhìn về phía có tiếng nói. chợt chàng cất giọng ngạc nhiên, "Ồ, oh, thư sinh Mạn Ngọc." rồi chàng tiếp luôn, "Chính bạn đã cứu mạng cho tại hạ." chàng thư sinh Mạn Ngọc mỉm cười xua tay nói, "Không phải đâu, chính sư mẫu của tiểu đệ cứu huynh đài mang về thạch thất này đấy." chàng vừa lật đặt bước xuống đất để tìm sư mẫu của thư sinh Mạn Ngọc, nhưng chân như chấm đất đã lảo đảo. Bỗng nghe tiếng nói hiền hòa, thiếu hiệp hay khoan vận động mà phải uống một hoàn thuốc này rồi ngồi vận công thì công lực mới trở lại như cũ. Lời chưa dứt, đã thấy một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt thật là hiền hòa, lướt nhẹ trên mặt đất từ phía trong thạch động bước ra. trầm Kha định thi lễ nhưng bà ta đã gạt qua nói, không cần phải thủ lễ như vậy, hãy làm theo lời ta để giữ lấy chân lực. Vừa nói bà ta vừa trao cho Trầm Kha một viên thuốc màu hồng thơm phức Chàng liền bỏ vào miệng nuốt ngay Bà lão liền quay sang bảo chàng thư sinh Mặt Ngọc Giờ này thiếu hiệp có thể tự hành công được rồi Còn hãy đưa thiếu hiệp sang thạch thất kế bên cho an toàn Thư sinh Mặt Ngọc liền nói với Trầm Kha Huynh Đài hãy theo đệ Chàng vừa nói vừa bước đi Nên Trầm Kha cũng phải bước theo tràng vừa đi vừa hỏi bạn hiểu nhưng chàng thư sinh mặt ngọc chặn lời khoan từ giờ phút này xin huynh đài đừng nói điều gì và cũng đừng nghĩ gì lôi thôi mà chỉ chú tâm vào việc hành công thôi nhưng y phục này xin huynh đài nghe lời đệ đừng vội hỏi trầm kha đành lặng thinh vì chàng thư sinh mặt ngọc đã mở cánh cửa thạch thất và nói Quênh đài hành công nơi đây rất là tiện lợi. Vừa nói, chàng vừa mời Trầm Kha bước vào, nên Trầm Kha không còn lý do để lưỡng lự. Trầm Kha vừa bước vào bên trong thì cánh cửa bằng đá được đóng chặt lại. chàng thư sinh mặt ngọc mỉm cười quay về với sư mẫu của chàng với nét mặt hân hoan vô tả. Sư mẫu của chàng liền hỏi: "Xong chưa? Dạ mọi việc đều tốt đẹp. Bà ta đi tới đi lui." Giáng bộ suy tư Qua hơn một tuần trà Bà ta quay lại gọi thư sinh Mặt Ngọc Và hỏi Dung Nhi Thưa sư mẫu, có điều gì dạy bảo Tại sao con vẫn cải Nam Trang Để dối gạt một tiểu tử trí hiếu như vậy Cái, cái đó, cái đó Thế nào Dạ, lúc trước Dung Nhi Nào biết chàng ta là một tay hiệp khách Làm dũng động Trung Nguyên Với tên là Trầm Kha Mà chỉ quen nhau vì tư cách của chàng thôi. Dung Nhi thấy thế nào? Thì Dung Nhi đã thưa với sư mẫu rồi. Vị lão bà mỉm cười hiền hoa gật đầu. Nếu đúng thiếu hiệp này là Trầm Kha, thì có lẽ là con trai duy nhất của nhất chỉ công Trầm Linh Nhưỡng, là một bạn hữu của ta. Nhưng sư mẫu có biết thân phụ của chàng hiện ở đâu không? Từ lâu ta không muốn bước chân vào chốn giang hồ phức tạp, nên không rõ tin tức lắm, phải chờ hỏi Trầm Kha mới biết rõ được mọi sự. Bỗng có tiếng đáp, "Thưa lão tiền bối, việc ấy đúng như vậy." Cả hai hoàng hốt quay người ra, đã thấy Trầm Kha oai vệ đứng như pho tượng trước cửa Thạch Động. Bà ta vẫn ung dung nói, "Thiếu hiệp đã bình phục rồi chứ?" "Đúng. Tại sao vậy? Bị tàn sát tất cả." Tàn sát Ai, ai là kẻ chủ mưu Nhiều người lắm Tại sao thiếu hiệp biết Di thư của phụ thân Tiểu Điệt để lại Việc này có liên quan đến thiên toàn bảo chủ không Thưa, người ấy tên gì Nam Duy Lâm Nam Duy Lâm Trầm Kha liền thi lễ rồi nói Tiểu Điệt vừa bước vào Vô tình nghe rõ chuyện Chứ không cố ý nghe lén Xin lão tiền bối thứ tha Bà ta mỉm cười nói: "Ta biết rồi, thiếu hiệp cứ tự nhiên." Rồi bà ta lại hỏi tiếp: "Còn việc phụ mẫu thiếu hiệp như thế nào?" Trầm Kha nhíu mày rồi thốt: "Về việc gia đình của tiểu đệ thì thật là bi lụy." Trầm Kha giết lên. Kẻ thù đứng vào hang đầu Nhưng thiếu hiệp có biết sự liên quan giữa Nam Duy Lâm và cố phụ mẫu thiếu hiệp như thế nào không? Trầm Kha liền nói, chuyện đó Tiểu Điệt không rõ. Vì vậy, bà ta liền kể sự liên quan giữa hai nhà và kết luận. Nam Phương Tiểu Thư chính là em cô gì với thiếu hiệp đấy? Nghe xong, chàng bàng hoàng vì võ lâm quá xảo quyệt, quên đi tình máu mủ sư môn để giết hại nhau. Chàng giết giọng, Nam Duy Lâm tuy là sư đệ của phụ thân Tiểu Điệt, nhưng giờ đây đã hết. Lão là kẻ đại thù của gia đình họ trầm này. Chàng chợt hỏi vị lão bà. Thưa lão tiền bối, có thể cho tiểu điệt biết quý danh của người được không? Bà lão giọng buồn buồn. Có hỏi, lão cũng đành nói thôi, chứ cái tên Mã tú Loan lão không muốn nhắc tới làm gì. Có phải nguyễn Nga Mã tú Loan chính là tiền bối? Bà ta chỉ gật đầu rồi im lặng. Rồi chàng quay sang chàng Ngọc Diện Thư Sinh hỏi Vậy đây là Chàng ngầm ngừng Thì Nguyệt Nga Mã Tú Loan Đáp ngay Đó là nữ môn đồ duy nhất của lão Tên là Lữ Mộ Dung Lữ Mộ Dung Ngọc Diện Thư Sinh lườm chàng Rồi hỏi lại Cái tên đó nghe không xuôi tay sau trầm Kha ấp úng Không, không Tên hay lắm Thật không Tôi không nói dối Chàng vội quay sang sư mẫu của Lữ Mộ Dung Nói Thưa lão tiền bối Tiểu Điệt đã bình phục hẳn rồi Nên xin phép lão tiền bối để được ra đi Thiếu hiệp cứ tùy tiện Xin lão tiền bối cứ gọi hai chữ Tiểu Điệt Chứ đừng gọi Thiếu hiệp Thì thật là Tiểu Điệt không phải lễ Bà ta gật đầu Được rồi Tiểu Điệt cứ ra đi Ta cũng sẽ tái nhập giang hồ để giúp cháu một tay trả thù cho người bạn của ta là thân phụ cháu. Xin đa tạ lão tiền bối, ơn cứu mạng, cháu xin ghi tạc vào lòng. Không có gì, cháu đã cứu mạng môn đồ của ta, thì như vậy không thể nói là ân huệ. Rồi bà ta quay qua hỏi, nhưng cháu định đi về đâu? Thiên Toàn bảo. Hai ngày sau. Khi ánh chiều đã đổ bóng dưới chân núi tuyệt phong sơn Một chàng áo xám Đội chiếc nón rộng vành Và một lão già tay cầm bình rượu Vừa gặp nhau đã mừng giữa hỏi han dối rít. Chàng áo xám liền nói Giang nghĩa bá Thúc thúc bá đồng nhi của tiểu đẹp Không đi với nghĩa bá sau Vị lão nhân vừa tu xong một hớp rượu Mới đáp Bá lâu đệ có việc phải đi gấp Và nhờ lão tìm tiểu điệt. Để làm gì Nói lại với Tiểu Điệt những việc quan trọng. Mà chuyện gì vậy nghĩa bá? Số là lão và bá đệ đang hàn huyên, chén thù, chén tạc thì phát giác ra một điều quan trọng. Điều gì vậy? Hiện giờ chưa thể nói được vì bá lão đệ đang theo dõi vụ này, mà theo dự đoán của lão là liên quan đến một lực lượng muốn thống nhất võ lâm vào tay chúng. Nếu vậy tại sao thúc thúc của Tiểu Điệt lại không cùng nghĩa bá hành sự có hơn không? Bà lâu đệ đã suy tính rồi và quyết định nhờ Giang Trúc Hồ túy tử này tìm Tiểu Điệt. Để làm gì? Để hẹn với Tiểu Điệt đến đêm 16 tháng này, đến âm phong nhai gặp lão ta. Có chuyện gì vậy? Lão cũng chưa biết được. song bà lâu đệ căn dặn là phải tuyệt đối giữ kín sự việc này, không để ai biết mới được. Chứ nếu không sẽ mang hậu quả chẳng lạnh. Còn giờ này nghĩa bá có định đi đâu chăng? Có, có chứ Đi đâu? Xuyên tâm cốc Xuyên tâm cốc Đúng vậy Nơi cấm địa của Võ Lâm Phải rồi Nhưng để làm gì? Gặp cốc chủ Giang nghĩa bá biết cốc chủ Không Vậy thì chắc khó khăn lắm Nhưng ta phải đi để giữ lời hứa với bá lâu đệ Có gì quan trọng không nghĩa bá Rồi ngươi sẽ biết sau Lão thốt xong, vừa giấm người định lao đi, nhưng quay lại căn dặn. Hãy đừng để câu chuyện này cho ai biết đấy, nếu không tánh mạng bá lão đệ và ngay cả lão hủ này cũng khó bảo toàn mạng sống. Dứt lời, lão liền nhảy vào lên cao, theo hình vòng cầu, thoát như cái bóng cụ mây, vừa hiện ra đã mất dạng Trầm Kha nhìn theo sau lưng người nghĩa bá, vừa kết nghĩa, đã nhiều lưu luyến. Đến lúc có một chấm đen như hạt tiêu, chàng mới uể oải định lê bước đi. Đột nhiên, một chuỗi cười trong như ngọc vang lên, nát cả mang tay. Tiếng cười vừa dứt, một vóc ngọc thoát hiện ra trước mặt trầm kha. Đấy là một thiếu nữ mặc quần áo bằng lụa trắng. Thiếu nữ này tuổi độ đôi mươi sắc nước hương trời, diễm lệ tuyệt trần, khiến người trông thấy tinh thần phải tán loạn. Nàng đẹp một cách mê ly. Mày ngài uốn cong như đỉnh xuân sơn, ánh mắt long lanh như làn thu thủy. Mũi huỳnh rau nằm trên đôi môi sơn đào đỏ mọng, Che khóe miệng nhỏ nhắn Khuôn mặt trái xoan Làn da trắng mịn hồng đẹp Như hoa đào đang độ nở Trong những nét đẹp đó Trầm Kha thoang thoáng thấy quen quen Nhưng không thể nhớ ra ở nơi đâu Trầm Kha thấy vậy Vội kêu lên hốt hoảng Ồ, oh, nàng hiện diện ở nơi này bao lâu rồi Thiếu nữ nhoèn miệng cười duyên và đắp Lại đây khá lâu Thế nàng đã Câu chuyện giữa các hạ và Giang Trúc Hồ Tủy Tử Đại Hiệp, bản cô nương đã nghe tất cả. Như xe nổ ngang tay, trầm kha toàn thân run bắn lên như phát sốt. Chàng trầm giọng hỏi to, nàng là ai? Ngọc nữ cô nương. trầm kha rúng động toàn thân, chắc mạng sống của bá Đồng Nhi và Giang Trúc Hồ có an toàn không đều do câu chuyện lúc nãy được giữ kín hay bị loan truyền. Mà nay cô gái này đang nghe qua Thật là rắc rối vô cùng Nghĩ đến đây Sát khí bốc ngời lên Chẳng không nghĩ ngợi gì nữa Bước nhanh đến trước mặt nàng này Định rút thanh trường kiếm Nhưng lại thôi Mà chỉ huy động song trường đẩy ra để tấn công Đồng thời cất giọng quá to như sấm nổ Nghe trộm sự bí mật của kẻ khác Quyết không phải là hạng người lương thiện Biết liêm sỉ Ngọc nữ cô nương thân ảnh trao đi đã tránh thoát được thế công của Trầm Kha và nói to Hãy chậm lại đã tướng công Trầm Kha thầm công nhận thân pháp của Ngọc Nữ Cô Nương này thật là tuyệt diệu nhưng chàng giả bộ không nghe đẩy ra song trưởng đánh tới quyết liệt Trưởng lực vừa buông ra đã biến thành hai ngọn kinh phong bốc tỏa mờ cả mặt đất và xoáy tít vào mình của Ngọc Nữ Cô Nương nhanh như tia chớp. Ngọc Nữ Cô Nương nhanh môi cười nhạt Đồi ngọc trưởng quay nhẹ một vòng Đưa ra hai đạo trưởng phong To như núi tiếp đỡ Bùng một tiếng Một tiếng nổ to như sấm Trầm Kha bước lui một bước Thân hình trao đi Ngọc nữ cô nương bước lui hai bước Nhưng giọng vẫn ngọt ngào Trầm tướng công muốn thủ tiêu bản cô nương hay sao? Đúng vậy Như thế là tướng công tìm lầm đối tượng Trầm Kha biểu môi Hư một tiếng hai chân vẫn bước lên đến trước mặt ngọc nữ cô nương nàng ta biến sắc mặt vội lớn tiếng gắt tướng công đừng vô lý như thế trầm kha lặng yên không đáp tay tả vung ra một chưởng lại nhún mình lao vút vào mình của ngọc nữ cô nương nhanh như mũi phi lau ngọc nữ cô nương trông thấy sám mặt trầm giọng bảo nếu tướng công quá vô lý thì có lẽ sẽ ân hận đấy nhưng nàng vừa dứt lời thì trưởng phong của Trầm Kha đã phủ tới. Ngọc nữ cô nương nhích động, đôi bờ vai thon thon nhỏ, vóc kiều diễm là lướt trong một thân pháp tuyệt diệu, tránh né trưởng phong của chàng. Trước thân pháp kỳ diệu ấy, làm Trầm Kha nhớ đến lúc trước có nghe thân phụ chàng nhắc đến biến ảo bộ, một môn khinh công bậc nhất thiên hạ, nhưng lúc đó chàng không hỏi rõ nên không biết xuất xứ của môn khinh công này. Hơn nữa, không biết ngọc nữ cô nương đã sử dụng bộ pháp đây có phải là biến ảo bộ hay không. Lúc trước có lần chàng thấy Ngọc Diện Thư Sinh có được lỗi khinh công cũng tương tự như thế này, song không có tuyệt diệu và linh mẫn, thâm hậu như thế này. Chẳng lẽ đó cũng là môn biến ảo bộ sao? Bao nhiêu ý nghĩ đó làm cho chàng thở thẫn, nên quên cả tấn công Ngọc Nữ Cô Nương. Thế thế, Ngọc Nữ Cô Nương cất giọng ngọt ngào và nói, Trầm tướng công hãy suy nghĩ lại xem, nếu bản cô nương quyết tâm đi thông mách với thiên hạ, Thì bản cô nương ra mặt gặp tướng công để làm gì? Thấy nàng hữu lý, nên Trầm Kha đổi giận làm vui, hỏi. Nếu vậy cô nương gặp tại Hạ để làm gì? Và tại sao cô nương biết tại Hạ là Trầm Kha? Nàng nguyện một nụ cười duyên dáng. Bản cô nương còn biết nhiều hơn nữa kìa. Mà cô nương biết những gì? Biết tướng công dự định đi đâu là khác? Biết tại Hạ đi đâu? Thiên Toàn bảo. Hả? Nàng khẽ cười tiếp. Xin tướng công chớ ngạc nhiên. Vì giang hồ sọc quyết khó lường, nên bản cô nương có ý muốn gặp trầm tướng công, có đôi lời vậy thôi. Tới lượt trầm kha ấp úng, khó nói. Có điều gì, cô nương xin cứ nói. Vì biết mục đích của tướng công, nên tôi muốn hỏi tướng công, có biết thiên toàn bảo toàn lạc nơi nào không? Trầm kha thành thật lắc đầu. Không. Không. Tại hạ chưa hề biết Vậy sao tướng công lại quyết đi đến nơi đó? Chàng chưa biết phải trả lời ra sao Thì ngọc nữ cô nương tiếp lời Bản cô nương xin mách cho tướng công nhé Xin cứ dạy Dạy thì không dám Nhưng theo sự hiểu biết của bản cô nương Là tướng công có thể ghé qua thiếu lâm tự toàn lạc ở phía bắc Gặp phương trượng nơi đó mà hỏi Phương trượng là ai cô nương có biết chăng? Huyền Đắc Đại Sư Ủa, tướng công biết người này sao? Chàng lắc đầu, song mặt đầy sát khí Chàng giết lên Kẻ gia thụ Bây giờ, đến lượt ngọc nữ cô nương kinh ngạc hỏi lại Là kẻ gia thù của tướng công Đúng như thế Nhưng rồi chàng trần nhìn người thiếu nữ sắc nước khuynh trời Đẹp như hàng Nga tiên nữ Nên chàng nhủ thầm Một cô gái bí mật Lại khôn ngoan rất mực Nói năng phải lời Võ công cao siêu Một người xa lạ như vậy Há tin được sao Không khéo ta lại bị nàng này âm mưu hại ta Nghĩ như vậy Chàng nhích môi cười nhạt hỏi Lời nói của cô nương có gì làm tin Hay là thực hiện một âm mưu gì đó Nàng lắc đầu Nếu vậy thì lý trí đoán xét của tướng công Để nơi đâu Hay là để cô nương thề độc Cho tướng công yên lòng nhé Nàng vừa nói xong là có tiếng thề độc Trầm Kha thấy vậy Rất mát dạ yên lòng Nhách mép cười gần và nói Tại hạ đa tạ cô nương Tại hạ tin tưởng cô nương là đủ Hiện giờ xin cứu biệt Nói dứt lời Chàng nhún mình nhảy vọt về phía trước Chạy như bay Ngọc nữ cô nương chỉ nhắc mình lướt nhanh tới trước Dùng thân pháp khinh công thượng thẳng Đi song song với Trầm Kha Chẳng bao lâu Hai người đã vượt qua hai khu rừng. Đối với một cô gái đẹp như tiên nga, có lẽ vì vậy nàng có cái tên là Ngọc Nữ. Thật là tiên dáng trần vậy đó. Nhưng nàng cứ tự lẹo đéo chạy theo bên lưng, khiến chàng khó nghĩ, liền dừng chân đứng lại, hướng vào Ngọc Nữ cô nương hỏi. Cô nương còn điều gì muốn nói với tại hạ nữa chăng? Bản cô nương xin hỏi tướng công, đã biết Thiếu Lâm Đại tự chưa? Có biết qua Vậy thì tốt Nhưng tướng công vẫn giữ ý định trả thù Tại thiếu lâm đại tự trăng Nhất định là vậy Tướng công đã suy nghĩ kỹ rồi chứ giỏi Không lầm người chứ Không bao giờ Vậy tướng công phải thận trọng cho lắm Vì theo bản cô nương biết Chùa ấy có nhiều cao đồ võ học Cũng như đạo học Nên gây thù với họ là chuốc hại vào thân đấy đa tạ cô nương Tại hạ đã suy nghĩ kỹ trước khi hành động Nếu thế thì bản cô nương xin cáo tự. Vâng, cô nương cứ đi. Hãy bảo trọng lấy thân. Dứt lời, nàng rẽ ngang biến mất vào cuối khu rừng. trầm Kha lại thắc mắc trong lòng. Một cô gái bí mật sao lại có vẻ lo lắng cho ta quá như vậy? Rồi chàng nghĩ tiếp. Giang hồ lắm cạm bẫy, mạng ta xuyên mất vì tay đàn bà con gái thì ta nên lưu tâm đề phòng là thượng sách nghĩ đã xong, chàng phóng người lao về hướng Bắc để tìm đến thiếu lâm đại tự.